Quang Việt có hẹn với chủ nhà nghỉ lúc 8:30 sáng anh rắt trưng xe tay cũ ra khỏi nhà vào lúc 7 trên đường phố lúc này lượng xe cổ đang lưu thông tăng cao nhiều đoạn đường kẹt cứng làm quanhg viện có chút khó chịu anh hết nhìn phía trước rồi lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay sợ rằng sẽ đến không kịp giờ anh Phfon cho bà chủ nhà nghỉ bà Kim ma xin lỗi bà chưa đừng đông quá tôi là sợ là đến một một chút mong bà thông cảm Cậu cứ từ từ không vội không vội mà Cảm ơn bà Quang việc nói rồi tắt máy Anh cất điện thoại vào tối rồi tiếp tục nối đuôi Theo đoàn xe đang di chuyển chậm chạp Anh đến nơi muộn mất 15 phút Đúng lúc này nữ nhân viên trực tại quầy Thích Quang Việt thì liền vẫy tay Anh về đến rồi à Bà chú em đang đợi anh ở trên phòng làm việc của bà ấy Quang việc nói cảm ơn cô gái Và thấy có thiện cảm với cô gái này Bởi hôm nay là lần thứ hai anh tới đây. Có thể hôm nay đàm phán với bà Kim thành công. ngày mai anh sẽ là chủ mới của cô gái đáng yêu này. Tính đi thằng máy nhưng thấy thằng máy đang đi lên. Thằng máy này chỉ có một chiều cho nên Quang Việt không nghĩ gì. liền đặt chân bước nhanh lên từng bậc thang bộ. lên đến tầng 5. Căn phòng nằm ở cuối hành lang chính đảo phòng làm việc của bà Kim. Dừng lại trước cửa Quang Việt đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa phòng. Vì tấm biển nhỏ gắn số 502 trên cửa Cậu Việt đến rồi đó hả Cậu vào đi con Việt mở cửa bước vào bên trong phòng Bà Kim đang ngồi trên trước ghế tựa tay cầm điếu thuốc hút từng đợt phì phèo Căn phòng có diện tích 25 mét vuông Nhưng cửa sổ bà Kim luôn đóng Lại thêm mùi khói thuốc lá Thành ra căn phòng trở nên khá ngụt ngạt Bà Kim bật cái quạt bên cạnh Rồi đưa tay phải qua phải lại cho bớt khói thuốc Bà vui vẻ bảo việc à, cậu đồng ý với mức giá tôi đưa ra rồi chứ. À, nói thật với cậu là tôi kinh doanh nhà nghỉ đến bây giờ là hơn 10 năm. Doanh thu hàng tháng cũng tốt lắm. Cậu mua rồi cứ như vậy tiếp tục hoạt động, tiền cứ đổ vào túi thì chẳng mấy năm lại thu được vốn đâu. Con viện nhìn gương mặt bầu bĩnh của bà Kim thầm nghĩ, năm nay bà đã phải ngoài 50. Vậy lần da vẫn còn mịn màng như gái 30 vậy. Không hiểu bà Kim có bí quyết gì mà trẻ lâu đến thế. Thế quang viện cứ nhìn mình không nói Bà Kim đâu có lạ gì cánh đàn ông Mỗi lần đứng trước cây ngồi trước mặt của bà Đều có ánh mắt như vậy Bà Kim chỉ cốc nước để sẵn cho quang Việt rồi vào Cậu uống nước đi Cậu suy nghĩ về mức giá tôi đưa ra chứ Con viện gật đầu đáp Tôi không ý kiến gì về mức giá của bà đưa ra Tôi chỉ có một thắc mắc thôi Cậu thắc mắc gì vậy Tôi muốn luôn căn nhà nhỏ ở phía sau của bà có được chứ Lại trước bà có nói với tôi là căn nhà nhỏ đó mà không có dùng tới để Nếu được tôi muốn mua luôn Bà Kim tròn xeo mắt ngạc nhiên Bà dường như không tin vào tay của mình Căn nhà đó mà ra bán với giá rẻ đến cả 5 năm, năm nay Còn chưa bán được Thế mà hôm nay Quang Việt lại đặt vấn đề đúng chỗ ngứa của bà Không khỏi làm cho bà mừng đến mức muốn nhảy và ngét lên thật sung sướng Thế nhưng bà vẫn kìm lại vì có Quang Việt đang ngồi ở trước mặt Nếu cậu muốn mua luôn căn nhà đó thì tôi sẽ bớt thêm cho cậu. Cậu đồng ý từ ngày mai quay lại đây tôi làm hợp đồng. Vâng, cảm ơn bà nhiều nhé. Quang Việt ngồi lại nói chuyện với bà Kim thêm một lúc, khoảng hơn 10 phút thì đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, cô gái đứng tại quầy lễ phép chào Quang Việt đền chào lại rồi hỏi. Anh là Quang Việt, mấy ngày nữa anh sẽ là chủ mới của ngôi nhà nghỉ này. Em gái tên gì vậy? Dạ, em tên là Lan Chi à. Quang Việt ngật đầu cho cô gái để ra về. Anh rất xe ra đường, ngồi lên rồi nổ máy phóng đi. Ngoài cuộc hẹn với bà Kim sáng nay, anh còn hẹn với một người bạn lúc 11 giờ tại quán cà phê quen thuộc. Người bạn của Quang Việt là Mai, cô bạn học cùng thời cấp 3 Cả hai vẫn còn đang độc thân, nhờ mối quan hệ của anh và Mai luôn dừng ở mức tình cảm. Đây cũng là điều Quang Việt mong muốn, bởi tình bạn của cả hai là quý giá đối với anh. Quang viện không muốn tiến xa hơn Sẽ làm cho cả hai đau khổ nếu như không hợp Từ lúc đó có thể tình bạn này Cũng khó mà giữ được Quang viện đến quán cà phê Thì Mai vẫn chưa tới Anh nhìn đồng hồ thì mình đến sớm hơn 20 phút Anh dắt xe máy vào bãi đỗ xe của quán Rồi mở cửa đi vào Quang viện ngồi chờ cho đến hơn 10 phút Thì cô bạn cũng tới Mai mở cửa đi vào Đào mắt tìm vị trí của quang viện ngồi Cô đi nhanh tới kéo ghế ngồi xuống Ông chờ tôi lâu chưa xin lỗi nha đang tính đến sớm nhưng mà có việc đột xuất tôi phải đưa mẹ đến nhà họ hàng bây giờ tôi mới tới đây được Không có sao có sớm mà tôi cũng vừa đến cả bật chủ nhà nghỉ bàn về cái giá nhà xong là tôi qua đây luôn Thế sao rồiấ có bán cho ngôi nhà nhỏ phía sau nói với tôi lần trước không Cóấ có đồng ý tôi tính mua cả căn nhà đó là có lý do cả Đi do gì vậy Ông tính cho thuê hay là bán lại cho người khác à không? Bà còn nhớ cái vụ án xảy ra năm 2001 chứ À có chứ Cái vụ án năm đó cả ông và tôi cũng đến xem Vì tò mò mà phải không Tôi còn nhớ là hôm đó Cái lúc trên được đám đông vào trong đó, Tôi đã phải ói ngay vì không chịu được cái cảnh máu me Nhưng mà ngôi nhà đó là hiện trường vụ án Xong lại mua Không biết à, nói ra bà có tin không Ban đầu thì tôi không có ý định mua ngôi nhà đó đâu Nhưng mà hôm vừa rồi đến gặp bà chủ nhà nghỉ Thế lúc về tôi có thấy cô ấy Thấy cô ấy Vậy là ông thấy ma sao? Đúng vậy. Tôi cũng muốn là mình bị hoa mắt nhìn nhầm lắm. Thế nhưng mà không phải. Cái lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nhìn thấy cô ấy đi vào trong ngôi nhà đó. Mặc dù cửa lúc đó vẫn còn đang trong tình trạng được khóa bên ngoài. Mai nổi ra gà. Đáng sợ vậy. về là ông thấy ma thật. Tôi mà gặp cảnh đó chắc là siêu quá. Trong quán cà phê bật điều hòa để thêm câu chuyện ma của Quang Việt vừa kể. Làm cho mày cảm thấy lạnh run người Cậu với tay lấy cốc nước Càm nhân viên vừa mang tới Rồi đến đên miệng rốn Thì ông trả lời tôi đi Ông tính cho thuê hay là bán Tôi tính sẽ dọn vào đó à Cái gì Ông nói là ông dọn vào ngôi nhà đó Đúng vậy tôi quyết định rồi Tôi sẽ dọn vào trong đó ở hẳn với lại cũng thấy tiện vì ở gần nhà nghỉ Câu tiện cho việc quản lý Không phải chứ Ở thì cứ công nhận là do ông dọn vào chỗ đó dự quản lý đi Thế nhưng không sợ sao? Cô gái đó chết ở đó. Hiện về trông thấy. Bày giống dọn vào đó hóa chẳng ra là ông ở chung với ma. công viện cũng đã suy nghĩ về việc mày vừa nói. Lúc anh thích cô gái có tên liền kinh nghiệm ra lần đầu tiên, thì lúc đó trong đầu quanh anh có một suy nghĩ. Đó chính là có khi nào củi chết oan, cho nên hồn vẫn còn ở lại trong ngôi nhà đó chưa thể siêu thoát. Vụ án năm xưa đã phải đóng lại Sau một thời gian dài không tìm ra dấu vết của hung thủ Sau từng ấy năm trôi qua Không còn nhiều người nhớ đến vụ án của Liên nữa Thì hung thủ sát hại Liên Vẫn có thể như ngoài vòng pháp luật Và có thể hiện tại hắn đang sống Cuộc sống vui vẻ ở nước nào đó Quang Việt bấy giờ bảo Tôi đâu có hại cô ấy đâu Vì vậy tôi không sợ cô hiện về Vậy lại như tôi đã nói Tôi mua ngôi nhà đó là để tiện cho công việc Ừm um, thôi Tùy ông vậy, mong gan thật chứ. Bên nhà đã có ma mà vẫn mua dọn vào ở. Thế bà chủ nhà nghỉ chắc cũng biết nhà đã có ma chứ. Nhất lại thái độ của bà chủ lúc quang viện đề nghị muốn mua ngôi nhà, quang viện gật đầu nói. Có thể nhưng bà tôi không quan tâm tới việc đó. Mai bấy giờ lại tiếp. Kể ra thì bà ta cũng đặt cược 50% khi mà mua ngôi nhà đó nhờ. Là bởi vì cái vụ án năm đó nổi tiếng lên cả báo cơ mà. Ai mà không biết được nhà đó có ma chứ, ai mà dám mua. mày ra thì có mỗi mình ông thôi. Từ theo tôi nghĩ thì ngày đó chủ cũ bán lại ngôi nhà cho bấy với giá rẻ lắm. Bấy bán lại cho ông thế nào chẳng có lời. Mà lời nhiều chứ chả ít đâu. Mày nói rồi nhìn cốc nước cam uống cẩn hết của mình. Rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ châu trên tường. Ông muốn ăn chút gì đó không? Sáng nay chắc ông cũng chưa ăn uống gì. Mình đi ăn gì đó đi, tôi đói quá. Con Việt gật đầu đồng ý, anh cũng thấy bụng của mình đang déo lên vì đói. Cả hai cùng rời quán cà phê. Địa điểm tiếp theo là một ngôi nhà hàng nằm trên phố Triệu Việt Vương. Đây cũng là quán quen của cả hai người. Thế nào? Vẫn như mọi khi chứ? À, à. Trong lúc ăn Mai hỏi, Tại sao bao năm rồi ông vẫn còn độc thân sống tôi vậy Việt? Chắc là do duyên chưa tới thôi. Vậy là nhiều năm sống một mình tôi cũng quen rồi. Không có nhu cầu của bạn gái bà bà nói thôi bà cũng thế còn gì Sao chưa đi lấy chồng đi Cái tuổi xuân của bà sắp hết hạn rồi đó Cả hai đầu bật cười Sao cứ nói của Quang Việt Lúc này Quang Việt vô tình Quay mặt nhìn ra ngoài cửa hàng Phía bên kia đường một người đàn bà đang đốt giấy tiền vàng mã Bên cạnh bà ta có hai đứa nhỏ Một đứa lớn hơn chừng 5 tuổi Đứa nhỏ khoảng 3 tuổi Hai đứa nhỏ nhìn quần áo rất bẩn Giống như trẻ lang thang công người thân Không nhà cửa vậy Trong đầu thì tội nghiệp Hai đứa nhỏ Quang viện gọi nhân viên của nhà hàng xin tú mít vào hộp Anh sắp dẫn một phần nhỏ Thức ăn trong đó rồi vội vàng chạy ra Trước ánh mắt chưa hiểu gì của Mai Quang viện chạy băng qua đường Thì nhưng lạ thay Khi anh sẵn tới nơi đến chỗ người đàn bà đốt tiền vàng mã Thì lại không thấy hai đứa nhỏ đâu cả Còn đang ngờ ngắt nhìn chung quanh hai bên đường tìm kiếm thì người đàn bà đang ngồi đốt vàng mã kia liền cất tiếng. Năm ngoái có hai đứa nhỏ lang thang, không ai thân thích không có con, không có cây ăn cây mặc. Lúc mà người ta thấy chúng ngồi dựa vào nhau, ngày cho tôi đang đốt vàng mã đây. Lúc đó cả hai đứa chúng đã chết rồi. Nghe câu chuyện người đàn bà kể lại, Quảng viện thì tim cũng bình đau nhói, người con nhỏ cũng có khoảng thời gian gia đình của anh dư vào hoàn cảnh khó khăn. Anh trai của anh về thương học từ sớm Để phụ giúp bố mẹ kiếm tiền Đến lượt anh thì khác Cả nhà cho dù vất vả thế nào Cũng phải cho anh ăn học thành tài Sau nhiều năm như vậy Hôm nay gặp hoàn cảnh tương tự Không khỏi làm cho Việt rưng rưng nước mắt Thấy chỗ đốt tiền vàng vừa rồi Còn một quay nhang khá mới Việt ngồi xuống mở nắp hộp đồ ăn Chầm lửa đốt quay nhang rồi cắm vào hộp Anh chắp tay lại rồi bảo Anh thấy hai em rồi Anh mang đồ ăn ngon sang cho hai đứa. Nếu nghe được lời anh nói thì mau hiện ra ăn nha. Hai đứa đừng có ở lại đây, đi đầu thai đi. Bất ngờ cứ một giọng nói trẻ con văng lên ở đằng sau lưng. Bọn em không đi đầu thai được. Anh có thể dẫn tụi em lên chùa không? Em nghe mấy bạn hãy đút vòng mã, nói tụi em lên chùa xin được ăn no, được vật che chở có đúng không anh? công việc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn Mai đang ngồi trong nhà hàng. Anh quay mặt lại nói với hai đứa nhỏ Được rồi Nhưng hai đứa đợi anh ở đây Một lần nữa anh sẽ đưa hai đứa lên chùa được không? Nhưng nghĩ ra chuyện gì đó Quang việc lại hỏi Thì hai đứa cơ bố mẹ Có nhớ nhà ở đâu không? Hai đứa nhỏ nắc đầu Quang Việt cũng nhận ra được câu hỏi của anh là thừa thái Bởi nếu có bố mẹ Thì hai đứa nhỏ tội nghiệp này Đã có bị chết trên đường như vậy Anh quay lại nhà hàng ngồi xuống ghế Rồi Mai gấp gấp hỏi Này, đang ăn ngon lành ông mang đồ ăn ra đó thắp nhang khấn vái gì đấy. Bộ giỏ này ông chuyển sang mê tín vậy hả Quang Viện không nói gì về việc thích hai đứa nhỏ và nhận lời giúp chúng. Vì sợ Mai không tin sẽ cười nói anh mê tín. Sau bữa ăn, Quang Viện cũng với Mai ra quẩy thanh toán. Trước giờ anh luôn là người chủ động thanh toán. Nhưng hôm nay thì ngược lại. Mai đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên rồi cười bảo Quang Việt Hôm nay để tôi mời. Báo viên một tin vui nha bà ấy tính nói mà ông chạy ra ngoài Cho nên bây giờ mới thông báo được cho ông Tôi được thăng chức lên trưởng phòng rồi Ồ oh, vậy hả Chúc mừng nha Vậy là từ nay đến cuối đời Sống trong nhung lụa rồi Mai liền phì cười rồi bảo Được có đồ vậy chứ Tôi không thích lên trước một tẹo nào đâu Mệt mỏi lắm Đi sống về khuya ngủ cũng chẳng được ngày nào đúng giờ Đi làm thì lúc nào cũng phải chịu áp lực Từ trên đè xuống Lại phải làm mặt nghiêm với lại nhân viên cấp dưới Thật là tôi không thích tí nào cả Để khi nào công ty có người thích hợp hơn tôi Tôi sẽ từ chức Sao lại vậy Được lên chức bà phải vui chứ hả lương cao như vậy không thích sao Tôi mong được như bà còn không được đấy mày bấy giờ thở lắc đầu thở dài Tôi cố tỏ ra vui mà chả được đâu Là thật là tôi bị xếp ép vào cái vị trí ở trường phòng đấy Bà Hương trưởng phòng cũ đột nhiên xin nghỉ không có lý do làm tôi ngồi ở trên ghế nhân viên nhảy lên ghế trường phòng ngồi. Nếu mà ông không phải là bạn tôi thì chắc cũng sẽ rất khó tin lời tôi nói được sự thật đó. tôi nãy viết xếp rồi tôi chỉ tạm thời ngồi ở vị trí này thôi cho đến lúc nào có người thích hợp hơn. Quang Việt bấy giờ bảo Phụ nữ các bà phức tạp thật đó đại đồng chúng tôi thì nào cũng được cơ việc vất vả thế nào cũng không quan tâm để làm áp lực hay bị xếp đè đầu cưỡi cổ cũng được. Quan trọng là kiếm được nhiều tiền Ông không quan tâm sức khỏe sao Kiếm tiền quan trọng Cũng phải để tâm đến sức khỏe của bản thân chứ Tôi không muốn bố mẹ hay bạn bè của mình uh, lao thật đồng tiền Như con thiêu thân như vậy đó Kiếm tiền khi bản thân thi đủ là được rồi Con viện bấy giờ cười rồi bảo Nói thì ngay lắm Bà chưa từng trải qua cái giao đoạn nghèo khó Thì làm sao bập biết được Những cái đồng tiền với cuộc sống này Nó quan trọng tới mức như thế nào Thì bây giờ đâu về được chưa hả tiểu thư Mai về rồi, Quang Việt lấy xe sang bên đường. Chùa bàn nãy, người đàn bàn đốt vàng má anh dừng lại bảo. Anh biết là hai đứa đang ở đây. Nghe anh nói không hả? Xa anh sẽ đưa hai đứa lên chùa nhé. Quang Việt nổ máy rồi rời đi. Anh lái xe thẳng đến ngôi chùa cách nơi ở nghiện tại của anh chừng 2 số Ngôi chùa này cũng là nơi anh thường lưu tới vào những dịp lễ Tết. Anh cũng thường hay quyên góp tiền ủng hộ cho nhà chùa, có thêm kinh phí để... Nội dưỡng những bạn nhỏ có hoàn cảnh éo le Cũng vì vậy mà sư trụ trì không lạ gì anh Thành đi vào trong đại điện Từ bên trong sư trụ trì bước tới chắp tay rồi vào A-di-đà Phật Thế chủ đến thăm chùa và các con đó có phải không? Có việc bấy giờ chấp tay lễ phép chào sư trụ trì Anh kể lại sự tình về hai đứa nhỏ cho sư nghe Nghe xong lời kể sư liền bảo A-di-đà Phật Nếu được như vậy thì thi chủ đúng là người có tấm lòng hảo tâm. Nếu đã đưa hay đứa nhỏ tới đây rồi, cười chùa luôn rộng mở đón nhận chúng. Cảm ơn thi chủ có lòng thương xót đến tụ nhỏ. cởi gắm mai đứa nhỏ vào trong chùa, Quan viện thăm đắm nhóc trong chùa xong rồi chào tạm biệt sư chủ trì. Khả năng đặc biệt của Quan viện đến với anh từ lúc anh 7 tuổi. Năm đó Quan viện mắc một chứng bệnh lạ. Bố mẹ của anh đưa đi nhiều nơi chữa trị Nhưng không khám ra được bệnh gì Chỉ biết đôi mắt của Quang Việt lúc đó Công giống người bình thường khác ban ngày mọi thứ đều trở nên mờ ảo trước mắt của anh Nhưng đêm đến thì dường như lại tỏ ra sáng vô cùng Đôi mắt của cậu trở nên như vậy Ảnh hưởng không ít đến việc học của Quang Việt Cả bé Quang Việt ngày đó thường xuyên nhìn thấy những thứ Mà đám bạn cùng chăng lứa không thể nào thấy được Cho đến hiện tại Cậu bé năm xưa đã trở thành một chàng trai thì những đôi mắt năm ấy cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Con viện phải dùng đến kính thị cận thị mới có thể nhìn rõ được đường mặc dù anh không hề bị cận một chút nào cả. Có tiếng chung điện thoại vang lên ở trong túi quần. Con viện dừng xe lại bên đường lấy điện thoại ra xem. Hiện thị trên màn hình là số của mẹ anh, dòng của bà Vi vang lên trong điện thoại. Con hả? Thế việc mua nhà đến đâu rồi con? Người ta có bớt cho được chút nào không? Dạ có đi mẹ Còn bàn việc xong với chủ nhà rồi Về lại con mua cả ngôi nhà phía sau đó Cũng tiện cho con lắm mẹ tiền thì tiền nhưng mà Con cũng đừng tiêu tiền nhiều quá nha nhớ phải dành dùng đó như sau này có việc cần à, dùng đến tiền thì có cái mà lo Mẹ là mẹ bảo này Anh mày về rồi đây Khi nào thì về thăm nhà Bố mày nhắc mãi đi con ạ Anh về rồi hả? À, vâng, ngày mai nha Là xong việc ở trên đây con sẽ về ngay Ờ biết mày về bố với anh của mày vui lắm đó Để mày đi thông báo cho bố mày một tiếng Dạ vâng ạ con chồng mẹ Tắt điện thoại công việc lái xe Chờ về nhà Mà cửa đi vào bên trong Anh đứng nhìn đồ đạc chuẩn bị Và đừng sắp xếp gọn gàng sắt tường Mà cảm giác rằng cuộc sống quanh Trong thời gian sắp tới sẽ có rất nhiều những sự thay đổi Tất nhiên là Điều quảng việc nghĩ tới đây Chính là môi nhà nhỏ nằm phía sau Căn nhà nghỉ Linh hồn của Linh còn đang ở đó Nói không sợ là bởi lần đầu tiên anh thấy linh hồn của cô gái đó. Trong ánh mắt của Liên quay lại nhìn anh. Trước khi cậu biến mất, có một cái gì đó làm cho quang Việt. Cảm giác Liên đang muốn anh giúp đỡ cô ấy. Ngày hôm sau quang Việt tỉnh dậy. Cũng là lúc tiếng chung báo thức của anh vang lên. Với tay cầm lấy cái điện thoại tắt đi. Anh một mắt nhắm một mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại. Giờ vẫn còn quá sớm để mà rời khỏi giường. Thế nhưng việc làm cho quang Việt thánh lạ Là anh nhớ là mình đâu có đặt báo thức vào giờ này Đâu có lý do nào chiếc điện thoại có thể nó tự đặt báo thức giúp anh Có tiếng chuồng đánh tan sự suy nghĩ trong đầu của quang Việt Anh ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm Quay trở ra đằng sau đánh răng rửa mặt Xuống dây tầng 1 đi nhanh đến mở cửa Ai vậy? Là em, em Thanh đây Em có phá giấc ngủ của anh không? Thanh là cô gái đang theo đuổi Việt Cô ta có gương mặt xinh đẹp và ngoại nghị Cũng rất là cá tính Khác biệt hẳn với những cô gái bình thường khác Theo đời là việc của cô ấy Còn đồng ý hay không lại là việc của anh À không Tôi cũng vừa mới dậy thôi Còn đến đây có việc gì vậy Thành đưa tứ đồ ăn dơ lên trước mặt Cộng với đó là nụ cười Hiện lên trên gương mặt xinh đẹp Ăn sáng cộng với em được không Hai năm rồi sáng nào Quang Việt cũng được nghe Thanh hỏi câu hỏi này Những ngày mà anh không phải nghe cô ấy hỏi, chỉ có là khi Thanh đang bệnh hoặc cô ấy phải đi công tác xa. Vào đi. Thanh cười rồi dắt chiếc xe SH của cô đi vào bên trong nhà. Một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn, nhưng lại thích đi những chiếc xe Tây Gà hỏi chiều cao này. Con Việt nghĩ có thể cô quyết định mua chiếc xe này chính là để anh đèo đi chơi mỗi tối thứ bảy hàng tuần hay sao. Con Việt từng hứa với Thanh rằng sẽ đưa cô đi chơi vào mỗi tối thứ bảy, Lời hứa này bắt đầu từ cái lần định mệnh ấy Tối ngày hôm đó con viện vì quá say Anh điều khiển chiếc xe đâm thẳng Và chiếc ô tô sang trọng của Thanh Ngớ tưởng rằng sau khi anh tỉnh rượu Anh sẽ phải bồi thường cho cỗ ấy một khoản tiền Cho việc sửa chữa chiếc ô tô đắt đỏ Thế nhưng không Thanh bỏ qua cho anh Và chỉ yêu cầu hứa với cô một việc Đó là đưa cô đi chơi vào mỗi tối thứ bảy Dĩ nhiên đi đâu làm gì gặp ai Đều do cô sắp đặt Cái danh sừng bạn trai được rắn ngay cho anh Sau khi mà rời bệnh viện Do chân phải quanh bị gãy bó bụt Ngay trong ngày hôm ấy Thành đón quang viện rồi lái xe Đưa anh về thẳng nhà cô Cả bố mẹ và rồi thanh tự giới thiệu với họ Bố mẹ à Đây là bạn trai của con Quang viện tính xua tay Nhưng chưa kịp nói Thành đã bị ánh mắt tình viên đạn của cô rắn chặt Kèm với một câu nói Nếu anh làm hỏng đại sự của em, em sẽ bắt đền anh chiếc xe. Và thời điểm đó chiếc xe của Thanh quá giá trị, nếu phải đền chi phí sửa chữa chắc đến cả chục triệu. Công việc lúc đó làm gì có nổi số tiền lớn như vậy. Thành ra là anh phải cắn răng chịu đựng. Trở lại với hiện tại, Thành vui vã bày đồ ăn mới mua lên trên bàn. Coi gương mặt hạnh phúc của cô đằm cho công việc cảm thấy đầy ngao ngán. Anh tự hỏi có phải lần định mệnh sắp đặt ngày hôm đó? Cho uống thật say Để rồi gây ra cái vụ va chạm với cô nàng nữ không Hai năm rồi Thanh nhầm đếm rồi Cô ấy ảm một tiếng sau đó lại tiếp Đúng rằng là hai năm 6 ngày mới đúng quan viện bấy giờ hỏi Sao nào Cô tính ngày để trừ nợ à Không Em tính xem em làm cái đuôi của anh được bao lâu rồi Em cũng xinh đẹp tài giỏi Nấu ăn cũng khá Lại đảm đang việc nhà quan trọng nhất là có một trái tim yêu anh say đắm mà Thế thì tại sao hơn 2 năm rồi Anh không đón nhận em Những lời vừa rồi Thanh vừa nói vừa nghiến rằng Quang viện có thể cảm nhận được nỗi ốt ức Trong từng câu nói Ở thì... Ở thì sao Anh mau đói đi chứ Nếu lý do không đủ thuyết phục đó Thì anh liệu hồn đó Em sẽ tranh một cái đá bay ra ngoài cửa đó Quang viện biết nếu nói sai Hậu quả sẽ khó lường Ở thì tôi cũng cần có thời gian để suy nghĩ Rồi mới đưa ra được quyết định chứ Suy nghĩ Hơn 2 năm rồi đấy Anh không thấy cái tuổi xuân của em nó sắp hết hạn đến nơi rồi sao Anh phải nhanh lên chứ biết chứ Quang viện bấy giờ nhìn đồng hồ Thành thích như vậy thì liền hỏi Sao vậy Sao này lại có hẹn gặp với ai hay sao Mà cứ nhìn đồng hồ mãi thế Quang viện liền đáp Anh đến gặp bà chủ nhà Để hoàn thành đốt cái thủ tục mua bán em đi cùng anh được chứ? Em hứa sẽ không làm phiền anh với bà chủ nhà nghỉ đó đâu. Quang viện thích như vậy thì cũng thật phiền phức. Nhưng có cô ấy đi cùng cũng vui. Còn hơn phải đi một mình. Cũng được. Phải ăn sáng mau đi. Ăn xong rồi mình cùng đi. Không khí trong bữa ăn đã được cải thiện. Sau bữa ăn cả ngay cũng vui vẻ đến gặm bà chủ nhà nghỉ như đã nghẹn. Trong xe thanh mại ngắm nhìn không gian bên ngoài. Cho nên cũng không làm phiền quang viện. Đúng như lời cô đã nói trong bữa ăn sáng Nhà nghỉ nằm trong một con khố khá vắng người qua lại Thêm vào đó là nhiều cây xanh Tạt lá chẳng hết ánh bầu trời Cho đến nơi đây không khí mắt hẳn hơn Thằng xuống khỏi xe cô nhìn nhà nghỉ rồi nói với quang việt Đây là ngôi nhà anh muốn mua sao? Có thể xem đầu tư hợp tác làm ăn cùng không? Quang việt các là bất ngờ trước lời đề nghị của cô Anh cũng dự tính sẽ kéo một vài người bạn chung vốn Sau này phá đi để xây một khách sạn 4 sao Cô nói thật sao Việc đó để sau dưỡng hãy bàn đi Bây giờ tôi chưa nghĩ đến việc chung vốn với anh cả à, Được thôi Nhưng anh phải hứa phần cho em một phần nha Cả ngày tiến vào bên trong Cô gái đứng quẩy lý tần hôm trước bây giờ Đắt thay vào một nam nhân viên khá trẻ Cậu ta thiên hai người đi vào Thì điện hỏi Anh chỉ đến Thư Phong à À không Tôi có hẹn với bà chủ của cậu Bà Kim tới đây chưa Năm nhân viên bấy giờ liền đáp Dạ chứ Sáng nay bấy gọi điện thoại tới báo là cho người không được khỏe Bấy ốm sao Tại sao bấy không có gọi điện báo trước cho tôi một tiếng nha Để tôi gọi bấy xem thế nào cảm ơn cậu nhé Con việc lấy điện thoại Nhưng nhớ tới cô gái đứng quầy Đi tình hồn trước Liền quen lại hỏi À mà cái cô gái nằm ở đây đổi ca hả Dạ không ạ Cô ấy xin nghỉ việc rồi công việc có chút khó hiểu Anh đứng bần thần một lúc rồi mới bấm số của bà chủ nhà nghỉ gọi đi. Thế nhưng gọi đến hai lần thì bên kia mới có người nhấc máy. Quang Việt quay lại dặn nam nhân viên. từ gọi cho bà Kim không được. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu bà ấy có gọi lại hoặc tới đây. Phiền cậu nhắn với bà ấy của người tên Quang Việt đến gặp nhé. Nam nhân viên gật đầu dự nhận lấy tấm danh thiếp của Quang Việt. Để cho hai người lên xe rời đi. Lúc này nằm nhân viện kia mới vứt tấm dành tiếp và sọt rác bên dưới chân mà không hề nhìn nội dung được in bên trong tấm dành tiếp. Quang viện trở về chiếc xe ô tô nhưng không vào. Anh đưa chìa khóa xe trả lại cho Thanh và bảo cậu về trước đi, tôi cần đến một nơi rồi tôi sẽ về sau. Thanh nhận lấy chìa khóa xe, cô tò mò rồi hỏi Anh đi đâu vậy? Đi đâu để lái xe chở anh đi? Không cần đâu, cô cứ về trước đi. Thành Bến Cưỡng ngồi vào trong cái lái còn lén quan sát sắc mặt có chút khó hiểu của Quảng Việt rồi thở dài nổ máy xe lái đi. Đợi cho chiếc xe ô tô của Thanh đã đi xa, Quảng Việt đi tới quán nước nằm phía đối diện nhà nghỉ. Trong đầu còn đang vững bận nhiều nghi vấn. Tại sao chỉ sau một đêm mà bà Kim đột nhiên mắc bệnh và nữ nhân viên kia lại xin nghỉ không làm nữa? câu hỏi trong đầu của Việt cứ lớn dần mà anh chẳng thể nào có thể tìm ra lời giải đáp. Trong lúc mà chưa biết làm gì tiếp theo, thì vào quán nước gọi một chén trà mạn, uống để giúp đầu óc mình mẫn trở lại. Chào bà ạ, bà cho cháu xin một chén nước trà nóng nha. mà chủ quán năm nay chắc độ ngoài 60, mà rót cho Quang Việt một chén nước đưa tới trước mặt của anh. Nơi của cậu đây. Nhà lấy chén nước trà còn đang bốc khói, của chủ quán nước đưa tới Quang Việt tư lên buộc uống. Trần chủ quán đặt câu hỏi, Lần trước tôi thấy cậu đến chủ nhà nghỉ kia bên đường Nghe nói bà ấy đang muốn bán mảnh đất này để sang nước ngoài định cư Có phải là cậu muốn mua nó hả? con Việt điền đáp Dạ vâng Học ai cháu cũng có tới Bà Kim chủ nhà hẹn cháu sáng nay quay lại để làm thủ tục giấy tờ mua bán đất Cháu đến thì cậu nhân viên nói sáng nay Bà có gọi điền đến báo là ốm thì phải Cho nên không có tới được Chủ quán nước bấy giờ liền bảo Bà có nói với cậu là nhà nghỉ này đóng cửa mấy năm rồi không? Mỗi lần có khách tới đây xem nhà, bà ấy và con nhỏ giúp việc kia mới tới thôi. Hay xem xong ra về, bà ta và con nhỏ cũng vội vã về ngay. À, khuyên thật, cậu đừng mua mảnh đất đó thì tốt hơn. Con viết nghe xong lời của chủ quán nước thì phần nào hiểu ra được bà Kim chủ nhà vì sợ, nên không dám đến đây, chứ không phải là do mắc bệnh gì cả. Còn nếu nhân viên kia không phải là nhân viên nhưng anh nghĩ mà là người giúp việc của bà ta, Thế nhưng mà rốt cuồng thì ngay người họ sợ thứ gì chứ? Quang viện không dám chắc. Có đúng như anh suy nghĩ hay không? Lúc này chủ quan nước lại tiếp tục. Cậu trai à, cậu có thấy hai là bùa dán trước cửa nhà nghỉ kia không? Quang viện giật mình ngước mắt nhìn về nhà nghỉ. Quả đúng như vậy. Bà ấy khi đến công để ý tới trước cửa có dán hai lá bùa màu vàng. Chiều dài cỡ 15cm, chiều ngang cũng cỡ 5cm. Đó là... Phải Đây là bùa chủ ta đó Sáng nay tôi mở quán thì đã thấy được rắn hai bên cửa rồi Chắc là do cậu trai đang đứng trong quầy rắn đó Mà đất này cô ma Ở đây không ai là không biết Bà Kim kia cũng vì tham rẻ cho nên mới mua Nhưng mà khôn ngoan nào lại phía rời chứ Lừa được bao nhiêu người rồi mà còn lừa được ai đâu Công viện nghe lời chủ quán Đức nói xong Thì liền gật đầu Anh đứng lên trả tiền cho chủ quán nước Rồi đi băng ngăn qua đường tìm lại chỗ nhà nghỉ, đến thẳng quầy nơi nam thanh niên kề đằng đứng, thế công viện quay trở lại cậu tân điện hỏi: "Sao vậy, xanh chưa về?" "Cơ chuyện này tôi muốn hỏi cậu." "Anh muốn hỏi việc gì?" "Hà lá bùa là do cậu dán lên tường phải không?" Cậu ta nghe Quang Việt hỏi như vậy thì liền đứng yên bất động, sau một vài phút thì mới gật đầu. "Là do tôi dán, nhưng anh quan tâm làm gì chứ, đâu phải là việc của anh." "Sao lại không quan tâm, tại sao mua mảnh đất này?" Cả ta bấy giờ lắc đầu Anh không mua được mảnh đất này đâu Đừng nghĩ về chuyện đó tôi khuyên thật đó Anh nên đi về đi Bà Kim sẽ không bán đành đất này nữa đâu Tôi nhất đừng mua nó thì tốt hơn Sao lại không bán nữa Bấy không bán thì đã nói với tôi rồi chứ Bấy chưa nói với cậu như vậy hả Cậu đâu phải là chủ Năm thanh niên bấy giờ lắc đầu bảo Nếu anh không tin thì lên phòng làm việc của bà Kim Trên tầng 5 gặp thầy của tôi đi Lên đó rồi thầy tôi nói cho anh biết Về những gì diễn ra trên mảnh đất này Công viện nghe xong lời của cậu thanh niên khi nói có chút tò mò Cậu ta và người mà cậu nói là thầy đang trên tầng 5 kia suốt cuộc là thế nào với bà Kim Thế nhưng cậu ta lấy đâu ra hai lá bùa rán ngoài cửa Vậy thì người mà cậu ta gọi là thầy đang trên tầng lúc này là một thầy Pháp Anh quay mặt hướng nhìn lên vị trí treo chìa khóa phòng và thấy không có phòng nào trong nhà nghỉ có khách cả Là bởi ngoài chìa khóa phòng làm việc của bà Kim thì chìa khóa của các phòng đều được treo đủ Quang Việt muốn làm cho rõ sự việc nên không suy nghĩ gì để đi đến đứng trước cửa thang máy rồi bấm nút gọi. Thang máy xuống tới nơi. Cửa thang máy vừa được mở ra anh đi vào bên trong nên đến tầng 5. Trong lúc chờ thang máy Quang Việt lấy điện thoại gọi cho bà Kim thế nhưng kết quả vẫn như vậy. Cửa thang máy được mở ra nhưng Quang Việt chưa kịp đặt chân bước ra thì bất ngờ đóng lại. Tiếp sau đó là bằng điện tử hiển thị số tầng đồng loạt bật sáng Thằng xuống đến tầng 4 rồi mở ra. Bất ngờ xuất hiện trước mặt công việc lúc này là 5 người, 3 đàn ông hay phụ nữ. Các mặt của họ rất lạ, mắt nhìn xuống cái di chuyển vào trong rồi xoay người mà hướng ra cửa thang. Cửa thang lúc này đóng lại di chuyển xuống tầng dưới. Con việc nhìn sang dường như họ không hề để tâm tức sự công mặt của anh. Kinh như vậy thang máy lần lượt dừng ở từng tầng rồi lại thêm một vài người khác xuất hiện. Con Việt thấy lầm lạ lắm, người đâu mà nhiều như vậy. Rõ ràng chìa khóa phòng đều treo cả ở bên dưới, họ đâu có thê phòng mà lên đây để làm gì. Những nghi vấn trong đầu của anh chưa được giải đáp, thì bất ngờ anh nhìn xuống sàn, kinh hãi nhận ra, hết thành những người trong thang đúc này chân không hề chạm xuống sàn. công Việt hét tìm một tiếng, bật giác sau tiếng hét của anh, những người có mặt trong thang máy quay sang nhìn, cương mặt của họ biến đổi trở nên quái dị Quách Sảnh Hải con vịt ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu, miệng độc kinh vật. Thế nhưng những vong ma trong thang máy lúc này không hề sợ hãi. Chúng cười the lên giọng nói âm vang truyền đến bên tai của anh. Đây là đất của chúng tao, nhà của chúng tao, hồn hồn thì cút đi, cẩu tiên đừng trách chúng tao ác. Sau giọng nói vừa rồi, Việt mở mắt ra, thì những vong ma vừa rồi đã biến mất, thang máy thì đang dừng ở tầng 5 và cửa thang điện đang mở ra. Phải được một người đàn ông tuổi ngoài 50 lấy tay đặt trên cửa thang để giữ cho cửa thang máy không bị đóng lại. Quang viện lúc bấy giờ, nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt bằng ánh mắt sợ hãi. Anh nghĩ ông ta có thể cũng là ma giống như những hồn ma hiện ra với anh ít phút trước cả trong thang máy. Người đàn ông thấy bộ dạng của quang viện lúc này biết là anh đang sợ và nghĩ ông cũng là ma cho nên liền trấn an. Đừng sợ. Tôi là người chứ không phải là ma như cậu đang nghĩ đâu Con viện lúc nãy mới nhìn xuống đến chân của người đàn ông Và quả nhiên đúng như lời ông ta nói Chạy đồng ta chạm đất chứ không có hồn ma trong thang máy khi nãy Ông làm gì ở đây Vừa rồi tôi thấy họ trong thang máy họ có thể những người đó giống tôi không Người đàn ông bấy giờ gật đầu rồi bảo Có Tôi đứng đây là từ lúc cửa thang máy mở cho đến bây giờ Những hình ảnh mà cậu vừa thích trong thang Chỉ đã ảo giác do họ tạo ra Để đuổi cậu đi thôi Còn viện bấy giờ mở to mắt cấp gấp rồi hỏi Ảo giác sao Phải chính đã ảo giác Thật ra thang máy vẫn đừng Tuy đứng đầy giữ cho cửa thang máy Không đóng lại giúp cậu đã thôi công việc nhìn bàn tay của ông ta Đang chặn cửa thang máy giúp Thì hiểu ra đúng như ông ta nói Anh vừa mới gặp ảo giác Anh vội vàng đi ra khỏi thang máy Cậu gặp học trò của tôi ở dưới tầng Nó để cậu lên đây chứng tỏ Là muốn cậu tìm hiểu sự thật Mà bà Kim giấu không cho cậu biết phải không Con viện gật đầu Anh đi theo người đàn ông Tiến thẳng đến căn phòng làm việc của bà Kim Nằm ở phía cuối hành lang Cửa phòng hiện đang được mở Bên trong tối đen Cửa đều đóng kín Con viện bấy giờ run dậy Đây là sao lại Hôm qua tôi đến đây gặp bà Kim Căn phòng này đâu có vậy Người đàn ông nghe câu hỏi của quang việt thì thở giải đáp Tôi còn tại đây Bà Kim và cô bé giúp việc đã bị những linh hồn hoa quỷ ở đây hiện về báo thủ Công may sau khi nhận được điện thoại của bà Kim Tôi và học trò của mình đến đây kịp lúc Quang việt nghe xong lời của ông ta nói nhớ lại lời kể của chủ quán nước khi nãy thời gian lúc đó chủ quán nước chỉ kịp thấy cô gái giúp việc và bà Kim chạy ra Chỉ chưa có thấy người đàn ông này và các thanh niên dưới nhà kia đến đây trước đó Con Việt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế kia rồi hỏi Ông là thầy Pháp sao? Phải Tôi nhận lời đến đây giúp bà Kim thanh tẩy mảnh đất này Quang Việt bấy giờ bước tới ngồi xuống cái ghế trước mặt ông thầy Thanh tẩy ngôi nhà cái nãy trong ảo giác của tôi có phải những người mà tôi thấy lúc đó đều chết tại đây Ông thầy điền đáp Đúng vậy Những vong hồn đó sau nhiều năm bây giờ họ đã thành quỷ Họ đang ám mảnh đất này Vì vậy không ai có thể sống được trên mảnh đất này Nếu cậu có ý định muốn mua thì từ bỏ đi Nếu cậu có chấp dọn vào ở kết cục của cậu cũng như cô gái kia thôi Quang viện bấy giờ liền đáp Tôi có thể thôi không mua mảnh đất này Nhưng tôi có một chuyện muốn đồng giúp cho Ông nói mình là thầy Pháp ông có thể giúp Liên được chứ Cậu muốn tôi giúp cô gái tên Liên mà cậu nói Tôi muốn đồng giúp linh hồn cuối siêu thoát Liên đang bị kẹt ở đây Sẽ có thể linh hồn cuối chưa siêu thoát được Là có liên quan tới những vong quỷ đang ám mảnh đất này Cậu có thấy cô ấy hiện về rồi phải không? Phải Ánh mắt của ấy lúc đó nhìn tôi như đang muốn tôi giúp cô ấy vậy Ông thầy bấy giờ bảo Việc giúp cô ấy thoát khỏi những thực thể tạ ác đang ám mảnh đất này là việc không dễ một giúp linh hồn cô gái dưới siêu thoát Thầy về xem cậu có đủ can đảm giúp không đã Ý ông là sao tôi không hiểu Giờ cậu đi theo tôi Công viện đi theo ông thầy ra khỏi phòng Trước khi vào bên trong thang máy xuống tầng bột Ông thầy lấy một cái lọ nhỏ bên trong Có chứa một chất gì đó màu trắng Anh không rõ đó là gì Một thứ chất lỏng đó lên hai bên mắt quang việt Ngày khi thứ chất lỏng màu trắng kia Vừa được đưa lên mắt của anh Chỉ trong tích thắc Không gian trong thang đã hoàn toàn khác Mọi thứ bên trong rất tối Không khí lạnh hơn nhiều so với ban đầu Sao trong thang máy lại lạnh quá vậy Đèn trong thang hầm rồi sao Bạn ấy tôi vào trong đây Thằng vẫn còn bình thường cơ mà cậu bình tĩnh đi Để xuống tầng 1 rõ cả thôi Đợi sang xuống đến tầng 1 Cửa thang máy được mở ra Ông thầy ra trước Quang viện lối bước theo sau Bất ngờ anh giật thoát tim kinh nhận ra Không chỉ là bên trong thang máy Mà toàn bộ không gian trong ngôi nhà Đã hoàn toàn thay đổi Giống như bản thân vừa đặt chân bước vào một không gian khác vậy Quang viện kinh hãi hỏi ông thầy Tại sao lại thế này Sao giờ mọi thứ lại khác quá vậy? Lúc tôi vào đây mọi thứ đâu thành ra như thế. Suốt cuộc chuyện này là sao chứ? Ông bồi cái thứ chết tiệt gì lên mắt của tôi vậy? Ông thầy chỉ tay vào căn phòng đầu tiên nằm bên cạnh lối cầu thăng bộ rồi tiếp. Cầu tự mình đến căn phòng đó xem đi. Quan viện đi nhanh tới căn phòng ông thầy chỉ tay. Cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi. Để tay tới mở cửa căn phòng. Những gì đang thấy trước mắt lúc này nằm ngoài sức tưởng tượng của quang Việt Anh ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng chứ không phải là sự thật. Kính cửa trong phòng mở ra một không gian khác, một thế giới hoàn toàn khác biệt. Trong đầu nghĩ tới ngay một nơi, đó chính là cõi âm, nơi chỉ dành cho người chết. Ông thầy bấy giờ hỏi, Sợ thì cậu hiểu tại sao rồi chứ? Quang viện bấy giờ quan mặt lại hỏi, Làm sao mà chuyện này có thể là thật? Thường bôi vào mắt tôi có thể giúp tôi nhìn thấy coi âm Hay là chỉ tạo ra ảo giác Ông thầy liền đáp Hiện tại hồn phách cô gái tên Liên mà cậu muốn tôi giúp Linh hồn của anh hiện tại đang bị những vong quỷ tà ác Mà cậu thấy trong ảo giác khi nãy giảm giữ Thế chất lòng mà tôi bôi lên mắt của cậu Chính là một thứ dung dịch đặc biệt do tôi điều chế Nó giúp cậu trong 24 giờ đồng hồ Có thể thấy được những linh hồn Cậu có dám cùng tôi đi vào trong âm giới giải cứu cô gái đó không? Nếu cậu cố gắng cùng tôi đi vào đó Tôi sẽ giúp cô gái tiền liền đó siêu thoát Quang Việt liền bảo Vậy cánh cửa của căn phòng này Chính đã mở ra không gian gọi là âm giới phải không Đúng Nào đừng để mất thời gian thêm nữa Cậu mắc quyết định nhanh đi Được Tôi đồng ý Cậu sẵn sàng chứ Tôi sẵn sàng rồi Sao câu nói của Quang Việt Ông thầy đẩy nhẹ vào người của anh Làm anh bước cả hai chân vào Với lực đẩy vừa rồi của ông Ngày khi hai chân ánh bước qua cánh cửa Chạm xuống đất thì một việc lạ nữa diễn ra trước mắt của Quang Việt Cánh cửa phía sau đột nhiên biến mất Ông thầy lúc này đứng bên cạnh anh Nhưng không hề ngạc nhiên trước hiện tượng vừa rồi Nhưng Quảng Việt lại tỏ ra vô cùng hoàng hút Cánh cửa đâu rồi? Cậu có 24 giờ để giúp phong hồn cô gái mà cậu nói có thể thoát khỏi đây Giúp cô ấy siêu thoát Và giúp tôi thanh tẩy mảnh đất này Né xong thì ông thầy đưa cho anh một thanh gỗ dài và tiếp. Đừng có coi thường nó, đây là thứ mà đám ma quỷ sợ hãi đó. Nếu mà gặp vong quỷ nào muốn tấn công cậu, đừng ngại gì mà không dùng thanh gỗ này vụt thật mạnh vào nó. con Việt nhìn thanh gỗ trong tay của mình và nhận ra, đúng như lời của ông thầy nói. Để không khác gì là cây gậy như ý trong tay của Tề Thiên Đại Thánh trong bộ phim Anh Mê Từ Nhỏ. Chỉ có khác là nó không đẹp và được biến hóa giống như trong phim ảnh mà thôi. Trước mạnh của quang việt lúc này là không gian khác của ngôi nhà, không gian của những linh hồn và cũng là nơi, nhưng thực thể ta ác mạnh hơn linh hồn gấp nhiều lần chú ngủ. Không gian lạnh tới mức toàn thân quang việt run lên bẩn bật. Trời đất quỷ thành, sao lại lạnh quá vậy? Đừng có lo, một lúc nữa cậu sẽ quen với nhiệt độ tại đây mà thôi. Quả đúng như lời của ông thầy nói, Quang Việt dần thích ứng với nơi lạnh lẽo này một cách nhanh chóng Anh cầm chất thành gỗ trong tay Ông thầy nói Cậu phải nhớ luôn đi theo sát tôi Nếu có chuyện gì tôi sẽ làm phép đưa cậu trở lại trần gian Từ lúc đó cậu phải lập tức rời khỏi ngôi nhà Tuyệt đối không bao giờ được phép quay lại nữa Hãy nhớ lời của tôi dặn đấy Quang Việt bấy giờ đáp Ông nghĩ tôi là người sợ chết sao Tôi đồng ý cùng ông đến đây thì sẽ cùng ông trở về Không để ông ở lại đây về một mình đâu Ông thầy mỉm cười đáp Khẩu khi lắm Phải để tôi xem cậu thực hiện những gì mình nói hay không Bất ngờ một trận gió từ phía xa thổi tới Cả hai cùng gồng mình mới có thể đứng vững trước cơn gió mạnh này Đến rồi Đến rồi Ý công là cái gì tới là trận gió này sao Đừng có hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy chứ Ý của tôi là quỷ cơ Bọn chúng đến rồi đấy Trong tiếng gió lúc này là những tiếng cười đầy điên dại Sau đó là tiếng trừ tục của đám quỷ đang hóa thành những làn khói đen Bảo vệ lấy ông thầy và quang việt trong hình tròn và làn khói đen trong số đó bất ngờ hóa thành hình người Một thực thể quái dị hiện ra trước mắt của cả hai Không gọi làm quang việt thầm kinh hãi Nghe thiên hạ đồn rằng ma quỷ lúc hiện định rất đáng sợ Thì này tận mắt nhìn thấy quang việt mới thực là một đúng như lời đồn Thậm chí là còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Cho mày dám đến tận đây. Cho mày muốn chết thì tao sẽ cho chúng mày được tọa nguyện. Phong quỷ kia nói bằng tiếng hoa cho nên Quang Việt không hiểu gì cả. Anh quay sang ông thầy bên cạnh. Con quỷ này là người gốc hoa sao? Nó nói gì đó? Ông thầy dịch ra tiếng Việt cho tôi hiểu nó muốn nói gì với. Nó nói là cậu và tôi dám đến chỗ chúng chú ngủ. Có phải là đang chắn sống rồi không? dịch đúng không vậy? Mà thực kệ đi. Chúng nói gì không quan tâm, có phải là đến con nào đánh con đó có được không? Ông thầy đáp. "Quay chừng đánh vài người cậu muốn cứu đây, thầy gõ mà cậu cầm trên tay một khi đánh trúng sẽ khiến một vong hồn lập tức bị sơ sổ, nên hãy tập trung cao độ vào." "Ý của ông là đánh cho hồn siêu phách tán có phải không?" "Đúng vậy. Nào, bây giờ sẵn sàng chiến đấu đi." Thì cũng không ngờ là mảnh đất này nhiều vong quỷ trung ngộ như vậy. Quang viện đưa cây gậy ra trước mặt thủ thế. Công may anh có luyện bộ môn múa gậy, cho nên có thể sử dụng thanh gỗ dài này một cách dễ dàng. Còn lần anh đã mặc đồ tôn ngộ không và múa gậy cho các cháu mẫu giáo xem, chúng rất thích. Không những vậy bọn trẻ còn coi anh là con khỉ đúng nghĩa. cậu biết múa gậy sao? Thế giờ còn hỏi chứ. Mua cột thì tôi chịu, chứ mua gậy thì mày quá tôi còn luyện quá. Tiếng cười của quảng Việt làm cho đám quỷ nổi cân thịnh nộ Con quỷ đang giữ cái đầu của chính nó trên hai bắn tay gầy guộc với những chiếc móng dài đen kịt từ buồn đất bẩn thỉu và hôi thối kia đã bắt đầu hành động. cái đầu bỗng dưng từ từ bay lên khỏi bàn tay của con quỷ. Kinh như vậy cái đầu quanh chung quanh vòng quỷ kia mỗi lúc một nhanh. Ông thầy bấy giờ nói, Cậu phải tập trung thật cao độ. Đừng để cho chúng dụ dỗ Quang Việt bấy giờ nói. Ông đang nói cái gì vậy? Cái tướng xấu xì si kia sao dụ dỗ được tôi? Bất ngờ cái đầu lao thẳng về chỗ Quang Việt đang đứng. Hàm răng nhọn hoắt kia. Nhắm thẳng cổ hỏng của anh mà tấn công. Nhưng thật may Quang Việt đưa gậy lên trên trước ngực. Hàm răng cắn phải thanh gỗ thì một tiếng xèo xèo. Giống như một quả trứng gà bị đập rơi vào trong chảo dầu. Thế con quỷ đau đớn, quang việt cầm thanh gỗ trong tay đưa liền rồi tấm tắc khen. Thật không ngờ lại là bảo bối. Này ông thầy, sao vụ này ông tặng cho tôi thanh gỗ này được không? Ông thầy bấy giờ liền đáp. Nếu cầu nhận tôi làm thầy thì có thể. Nhưng con quỷ lần lượt hiện nguyên định. Trong số chúng có mặt trong ảo giác của quang việt lúc đó. Ở trong tháng máy cho nên anh nhận ra ngay. Ông thầy, là mấy con quỷ kia xuất hiện ảo giác của tôi kia. Qua đánh mắt lạnh như lưỡi dao của mình qua một lượt các vong quỷ xuất hiện trước mặt, ông thầy hỏi quang việt. Cậu nhìn cho rõ xem, có cô gái mà cậu muốn giải cứu trong số đó chứ? Quang việt nghe ông thầy hỏi thì liền lập tức quan sát thật kỹ những gương mặt với đủ hình dạng quá dị trước mặt. Trần ánh mắt của quang việt sáng lên khi thấy một linh hồn đang bị trói buộc với một vong quỷ có tinh định cao lớn bằng một sự xích khá to và nặng. Rồi nghĩ lại là lúc Linh hiện về chớp nhoáng Quang Việt thẩm nghĩ cô ấy đã trốn trúng Nên bị bắt lại Và phải chịu sự trừng phạt của đám quỷ Bằng sợi xích trên cổ quan Việt như phát điền Trước cách đám quỷ này đối xử với Liên Anh đưa cậy hướng về lũ quỷ Rồi nghe lên Thả cô ấy ra Nếu không chúng mày đừng trách tạo ác đấy Lũ quỷ đưa mắt nhìn nhau Nhưng có thể chúng không hiểu quan Việt đang nói gì Nên nghĩ rằng anh đang bắn trời chúng Nghe vậy ngay lập tức một trong số những con quỷ lọc vụt đến với thứ vũ khí có phần tà dị trong tay. Con việc là người lao động chân tay từ nhỏ, lại thường chăm chỉ luyện thể thao, nên cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh. Thế nhưng người trạng thái nửa người nửa ma này thì xem ra thể trạng quanh không được như mong muốn bởi thân hình di chuyển khá chậm chạp. Chúng một đòn của con quỷ con việc hét lên một tiếng đau đớn. Vị trí bị đánh trúng lúc này đỏ ựng và xuất hiện những hình thù quái dị. Chúng đang ăn dần vào da thịt của anh không khác gì đang xâm bệnh vậy. Âu Thầy thấy vậy liền đưa ra một con dao được làm bằng bạc, đâm phập ngay vào vết thương đang di chuyển phía trên của Quang Việt, làm chanh tái mặt vì đau. Trời đất ơi ông làm cái quái gì vậy? Song lại là người đánh người mình thương à? Tôi đang cứu cậu đấy. Từ trên vết đâm của con dao bạc trong tay ông thầy trên bắp đồi của quang việt lúc này vụt ra một thứ màu đen nhưng rất nhanh đã biến mất ngay trước mặt của cả hai người. Tốc độ của sinh vật quỷ quái kia đến nhanh đến mức quang việt còn chưa thể nhận định nó dù hình thủ thế nào. Đây là thứ quỷ quái gì mà nhanh thế? Ông thầy bấy giờ liền đáp. Mắt cậu tinh hơn tôi mà còn không thấy rõ thì đôi mắt già này làm sao thích kịp chứ? Quang Việt cận đau xe áo bụng Vết thương trên đùi dưới nghiến răng Đỏ đánh lén hẹn hạ Lần này chúng mày không xong với tao đâu Bất động về ngôn ngữ Quang Việt chỉ biết lào đến chiến đấu Âu thầy cũng bất ngờ trước sự Dũng mãnh như hồ tướng của Quang Việt Chả đánh trở nên căng thẳng hơn Khi lúc quỷ càng biến hóa Thành những hình dạng vô cùng ma quái Đáng ghét thật Trông đồng hơn tôi nghĩ đông thầy Cậu đừng có dốc hết sức vội Đánh như cậu dễ bị mất sức lắm Đến cuối sức cạn sức đây Quảng Việt nhìn thấy Cái túi đinh bạc trong tay của ông thầy Anh đền mỉm cười Đưa tay gấp gấp cầm lấy Ông đem thảo ám khí Sao không chịu lấy ra dùng vậy Nói dứt lời thì Quảng Việt lấy Từ trong tay ra mấy cái đinh bạc phóng Về hướng đũ quỷ Một trong số chúng bị đánh đinh bạc Trong tay Quảng Việt phi tới Thì tỏ ra đau đớn Thử sáng xong lên mới vừa bị trúng đinh bạc còn chân hít đau đã phải chịu một gậy của quang việt đánh xuống. Con quỷ chỉ kịp thiết liêm một tiếng rồi hồn phách tiêu tán. Những con quỷ khác thì đồng bọn của mình bị đánh hồn siêu phách tán thì lại càng thêm phần tức giận. Thế nhưng con quỷ kia đã ra tay quá thâm hiểm với anh, cho nên anh không thể tha thứ cho ngành động ác độc đó, cho nên phải ra tay mạnh mẽ như vậy. Áp sát lưng vào người ông thầy Pháp lúc này vừa mới tiêu diệt thành công một con quỷ ở hướng đối diện. Ông thầy à! Giờ chúng ta phải làm thế nào Lúc quỷ này đông quá Ông thầy bấy giờ định đáp Đánh đến hơi thở cuối cùng mà thôi Nếu cậu đánh không được nữa thì hãy nói một tiếng Tôi sẽ làm phép đưa cậu trở về với thầy sát Tất nhiên là phải đánh rồi Tôi phải giải cứu liền nữa cơ mà Ông thầy bấy giờ liền hỏi Cô ấy lúc còn sống là bạn gái của cậu hay sao Mà cậu không cần tiếp mạng sống của mình để giúp cô ấy vậy Tôi không rõ nữa Có thể kiếp trước tôi nợ cô ấy Kếp này phải báo đáp. nó vậy thôi chứ đến chính tôi cũng không lý giải được. Tôi thật lòng muốn giúp cô ấy. Đơn giản vậy thôi. Mà đinh bạc cũng còn không. Tôi dùng hết rồi. Cái gì? Cậu đã dùng hết số đinh bạc đâu rồi sao? Quang viện bây giờ cười gượng rồi đáp. Hết cả rồi. Ông thầy nguyết vai đẩy quang viện ra sau rồi nói. Thế thì cậu tự bảo vệ mình đi. Nếu còn giữ được mạng trở về dương gian. Tôi sẽ tính tiền số đinh bạc đó với cậu đấy. Ông hẹp hỏi về sao Mà sao còn chưa gọi học trò của mình đến đây trợ giúp chúng ta một tay Không được đâu Phải có một người ở lại dương gian để trung trừng cánh cửa đó Quang viện còn chưa kịp nói Thì lũ quỷ đã bắt đầu tấn công lần thứ hai Cầm chắc thanh cỗ bảo bối trong tay Anh liền tiếp chống đỡ Hai bên chống đỡ nhau Lũ quỷ càng lúc càng đánh càng hăng Ông thấy lúc này đã xuống sức Liên tiếp bị trúng chiêu của lũ quỷ đánh tới Ông ngã xuống đất liền thổ huyết tại chỗ Trời đất ơi Sao đánh đến mức này chứ Cậu nói vậy mà có thể nghe được sao Tôi già rồi sức đâu còn dẻo dai được như cậu chứ hả Ông có đánh được nữa không Cậu mau cứu cô gái đó đi Tình hình xem thế nào Nếu còn kéo dài thì không thắng được đâu Bây giờ tôi dẫn dụ chúng theo tôi Cậu tấn công quân quỷ đang giữ cô gái Được Vậy ông cẩn thận đấy Không cần lo cho tôi đâu Cậu nghe cái câu gừng càng già càng cay chưa à, tôi sẽ cho lũ quỷ này nếm mùi thật lợi hại. Nói rồi ông thầy đưa tay lên quyệt máu soi lại ở khóe miệng, ông đứng dậy dẫn dụ lũ quỷ đuổi theo, để tạo điều kiện cho công việc tấn công con quỷ, đang giữ sợi dích trên cổ của Liên. Đúng theo kế hoạch của ông thầy chỉ ra, công việc nhanh chóng làm chủ thiết trận, giải quyết xong con quỷ to lớn kia thành công cứu được Liên. Cô được cứu rồi, cậu không sao chứ ngà. Em không sao. Cảm ơn anh đã hiểu và đến cứu em. từ giúp cô cũng là giúp tôi. Tôi phải giúp cô siêu thoát được thì tôi mới có cuộc sống bình yên khi mua mảnh đất này chứ. Anh thật khéo đùa. Thầy khắc sinh từ này anh còn đùa được sao? Ai nói là tôi đùa chứ. Tôi không muốn đợi chung nhà với một ma nữ. Áo thấy lúc này Thế Quảng Viện đã cứu được cô gái thì liền độc thần chú để được cả hai quay trở về dương gian. Mà không đợi cho quang việt có đồng ý hay không Một cánh cửa bấy giờ được hiện ra Tiếp theo đó là cánh cửa tự mở Xuất hiện một bóng đen chạy tới kéo quang việt và liên vào bên trong Ông thầy tự ý đưa tôi về mà không hỏi ý kiến tôi vậy Để ông ấy ở lại coi sao được chứ Ngày thanh niên học trò của ông thầy liền đáp Tôi đã mặc cánh cửa để anh trở về là con lý do của người Anh đã cứu được linh hồn của cô gái mà anh muốn cứu rồi phải không Tôi đã cứu được cô ấy Nhưng mà tôi không muốn để thầy của cậu Phải ở lại chiến đấu với lũ quỷ một mình Cậu giúp tôi quay lại được không Thời gian của tôi vẫn còn mà Cậu hãy giúp tôi mở lại cánh cửa đó đi Năm thanh niên biết ngăn cảnh không được Vì quang việt đã hạ quyết tâm Cậu ta đọc thần chú rồi mở cánh cửa khác Đưa quan việt trở lại Âm giới một lần nữa Ông thầy thấy cánh cửa mở lại thì nói Tôi biết ngay là cậu sẽ quay lại cho bằng được mà Cái thằng nhóc kia không thể cảnh được cậu Vậy thì cũng tốt, các câu phù ta buột tay cũng đỡ hơn là một mình chống đỡ lũ quỷ này. Công Viễn đến bên cạnh ông thầy. "Lần sau trên được sự đồng ý của tôi, ông không được phép tự ý đưa tôi về kiểu đó." Công Viễn vừa dứt lời thì một con quỷ đã áp sát, bàn tay vi móng vuốt nhọn hoắt đè tới yết sắt cổ họng. Ông thầy phản ứng kịp nhanh tóm lấy cổ áo của anh mà kéo về phía ông, giúp Công Viễn thoát khỏi một chiêu thức kiểm độc của con quỷ vừa rồi. Quang Việt bấy giờ liền hỏi Rất cuồng thiều mảnh đất này tại sao lại nhiều vong quỷ vậy chứ? Ông thầy bấy giờ liền đáp Nhưng người này trong quá khứ bọn chúng mắc phải tội ác không thể tha Cho nên tất cả đều bị chết vì một nguyên nhân nào đó Vì vậy mà nơi oán hận lâu ngày thành quỷ trúng ngụ tại nơi đây Quang Việt bấy giờ liền hỏi phải là hai cốt của họ nằm cả trên mảnh đất này phải không? Ông thầy chưa kịp trả lời thì những bóng vút của con quỷ đã đưa tới tấn công ở vị trí rất gần. Ông đưa tay lên chống đỡ rồi đẩy ngược con quỷ về sau bằng một đạo bùa vừa mới mà lấy ra từ trong túi. Một tiếng hét đầu đớn của con quỷ làm cho cả lũ quỷ còn lại thấy vậy, về sau hóa thành những làn khói bỏ chạy tán loạn. Chứng hướng về bóng túi sâu hùn hút rồi lần lượt biến mất. Lúc này ông thầy đã kịt sức ngồi xuống dựa lưng vào bức tường gần đó thở dốc. Quang viện thế vậy thì bảo Bọn chúng bỏ chạy rồi Đúng, nhưng bọn chúng chưa bỏ cuộc đâu Trời này còn kéo dài lâu đấy Bây giờ phải làm gì tiếp theo Chúng ta cứ trở về trước đi Nơi này người sống như tôi và cậu ở lại lâu không có tiện đâu Trước mắt thì đã đánh cho chúng khó mà rút lui rồi Như vậy đã là tốt lắm rồi đấy Quang viện bấy giờ gật đầu Anh đức ông thầy đứng lên và kịp nhận ra Ông thầy lúc này toàn thân đang run dày Ông bị thương nặng quá Không sao đâu Ta đâu có phải bị thương lần đầu Khi giao chiến với lũ quỷ chứ Ông lấy ông thầy, thầy Lấy bàn tay thủ ấn đọc thần trúng Rồi mở cánh cửa được cả hai trở về dương thế Sau khi trở về quang việt Đưa ông thầy vào một gian vòng Rồi đặt ông nằm xuống giường Nhìn ông thầy lúc này toàn thân đều về vết thương Làm cho anh cảm thấy thương xót cầu từng nghĩ Ngày thể pháp như tôi Chỉ mang ma quỷ ra để kiếm tiền có phải không Phải, đâu là trước đây tôi từng có ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì khác rồi. Ông thầy mỉm cười rồi bảo, Không trách được cậu, thể pháp như tôi không nhiều, rồi đồng lấy danh nghĩa thể pháp lừa gạt người nhẹ dạ cả tin để lấy tiền của họ. Nhưng mà số ít thể pháp như tôi lại lấy việc tiêu diệt lũ quỷ quê nhiễu dân thường làm mục đích chính để sống. Ngày hòm chó mang vào trong phòng một bát cháo còn nóng, cậu ta bảo, Thế ăn đi cho nóng à? Còn màu ra kiểm tra những lá bùa rắn trong trận pháp của ta. Đừng để lá bùa nào rơi khỏi vị trí của trận pháp. Nếu không việc phong ấn linh hồn lưu quỷ sẽ gặp khó khăn lớn đây. cậu học chó đi rồi Quang Việt lúc này hỏi. Ông tính sẽ phong ấn lưu quỷ ở đây mãi sao? Ông thầy bấy giờ lình đáp. Nếu không thể tiêu diệt được chúng. Vậy thì tôi sẽ phong ấn linh hồn của chúng ở đây mãi mãi. Đóng lại cánh cửa để chúng đời này kiếp này đến mãi sau này không thể trở lại được nữa. Ông thầy nói đến đây thì nắm đi bàn tay quang việt rồi lại nói tiếp. Cậu là người có lòng dạ ngay thẳng. Cậu sẽ làm chủ mảnh đất này nếu như mà cậu giúp tôi hoàn thành công việc cuối cùng. Chính là phóng ấn linh hồn của lũ quỷ. Quang việt bấy giờ liền đáp. Đã đến lúc đó gì tính tiếp có được không? Chẳng phải ông nói trận đánh sẽ còn kéo dài. Rồi sao tôi cũng cứu được điên thoát khỏi nơi tạ ác này. Linh hồn cuối bây giờ có thể ăn nghỉ được rồi. Âu thầy bấy giờ liền đáp Đúng vậy Nhưng mà cậu giờ đây không còn là lựa chọn nữa rồi Bạn ấy khi giao chiến với đấu quỷ Bọn chúng đã nhận định rằng cậu là kẻ thù của chúng Chúng sẽ qua lại tìm cậu để báo thủ bất cứ khi nào mà chúng muốn Vậy tôi sẽ tiếp chúng Bất cứ nơi nào chúng muốn Không có đơn giản như vậy đâu Đấu quỷ này rất là mạnh đấy Tôi luyện nhiều năm như vậy cho nên ma lực của chúng rất mạnh Ngày hôm nay tôi và cậu thắng được chúng Chỉ là do may mắn mà thôi Không biết lần sau chúng quay lại Mình có được may mắn như vậy nữa không Quang viện bấy giờ liền bảo Ông nghỉ ngơi đi thôi Tôi phải đi rồi Tôi để lại danh tiếp cho ông nếu cần Thì tôi giúp Ông có thể gọi điện bất cứ lúc nào tôi đều có mặt Quang viện bấy giờ rời khỏi phòng Anh đặt một chiếc taxi Trở về ngôi nhà đang ở hiện tại Việc mua lại ngôi nhà nghỉ kia có thể phải hoãn lại. Bởi như ông thầy đã nói, lũ quỷ vẫn còn đông và rất mạnh. Trong thời gian sắp tới đây, mảnh đất đó khó có thể bán được. Vì thế quang Việt không cần phải mua mảnh gất đó gấp. Anh sẽ đợi cho tới ngày lũ ma quỷ khi bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc đó anh bấy giờ liền bỏ tiền cho mua mảnh đất cũng chưa hề muộn. Trở về đến nhà anh mở cửa bước vào trong phòng bật công tắc đèn lên trên tường rồi đi vào trong nhà tắm. Sau những gì trải qua với anh ngày hôm nay, anh cần về tắm gội thật sạch sẽ để đón nhận cuộc sống mới bên cạnh những người thân của mình. Một người bạn cần về trân trọng như Mai, một cô bạn luôn dành cho anh một tình yêu chân thành và chung thủy, cơ một trên đời đón là Thanh. Một cuộc sống mà đám quỷ sẽ quay lại báo thù anh bất kể lúc nào như lời của ông thầy đã nói. Thế nhưng quăng Việt đã nói Cho dù thế nào anh vẫn luôn câu mặt khi ông thầy cần anh ở đó Và sẽ chiến đấu hết mình với đỗ quỷ Còn bây giờ thì chưa đâu Anh cần phải tắm thật sàng khoái trước khi lên xe trở về quê với gia đình của mình Ngôi nhà nghỉ của bà Kim kể từ giờ trở đi Do ông thầy và học trò của ông ta tiếp quản Bào phủ ngôi nhà là bầu không khí ảm đạm Ban ngày yên tĩnh nhưng ban đêm lại thường phát ra những âm thanh đáng sợ vô cùng Bà Kim bỏ ra không ít tiền và yêu cầu ông thầy phải giúp bà ta thanh tẩy ngôi nhà này. Thế nhưng mà việc thanh tẩy một nơi có quá nhiều những thực thể được cho là quỷ giữ đâu phải là dễ, đâu phải là một sớm một chiều mới có đã thể làm được ngay. Nó kéo dài từ năm này qua năm khác cũng có thể như là một lời nguyện mãi mãi không thể dừng lại cho đến ngày được hóa giải